Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay Mời quý khán thính giả cùng gặp lại Quỳnh Chúng ta không phải giới thiệu nhiều với nhau Ngày hôm nay Quỳnh gửi đến cho bà con tập truyện Vẫn là bối cảnh miền Tây quen thuộc Chuyện tâm linh sớm dừa Xin mời bà con cùng theo dõi nhé Sớm vừa, buổi trưa trong giường nhà ông Tám Thông Gió thổi lòng lòng Ánh nắng vàng trượm cái mặt trụng trơ gốc trạ kia Cũng không sao len qua hết mớ lá dừa rậm rị Mà tìm tới lưng đám thanh niên Đang túm tụm với nhau trên chiếc chiếu tước hai Bốn năm thằng ngồi xung quanh dĩa chuột nướng xả Với chai rượu ngâm tàn ông Thằng nào thằng ấy mặt mày háo hức Cách đó chừng một thước là đống lửa than đỏ hừng hực. Mớ chuột trên cái xiên tre được chổng như cá lóc nướng trụi từ bóng hới. Lâu lâu nhỉu xuống, kêu một tiếng. Mùi thơm phức bay ra ruộng, làm cho mấy đứa nhỏ đi mò lúa cứ nhón lên, ngóng cồi hướng nào rồi hít hà li li. Mới gặt xong, tinh thần ai cũng thoải mái. Thêm phần năm nay trúng mùa, nên ngó bộ sớm này rộng ràng dữ. Đi đâu cũng nghe tiếng cười tiếng nói của mọi người Thằng rớt khớp ly rượu Kêu cái chốc Vỗ đùi thằng ba xạo cái phẹp Khè ra một tiếng như rắn hổ rồi nói à, Tụi bây biết sao mà Hai ngày nay á Ông tư cộp Ông đi gặt lúa không nổi không Thằng nào cũng lắc đầu Đâu có đứa nào để ý đâu mà biết Làm công chuyện nhà còn không xong Hơi đau dầm ngó chuyện đằng sớm Có mỗi nhà thằng trước ở gần Nên nó biết thì nó kể luôn cho rồi Bài đặt hỏi hỏi Thằng trước ra vẽ nghiêm trọng Đưa cái đầu vô giữa mâm nhậu Nhận được tín hiệu Mấy thằng kia cũng tụm đầu vô Để nghe coi thằng bạn mình nói cái gì Nó nói một câu Làm nguyên đám dựng lông tay Ông ấy, Bị người âm quở Số là đêm hôm kia Tư cọp đi nhậu về đi ngang đất nhà của anh chị 10 tạ thì ổng nghe mắt đi xã lũ. Nhìn quanh quất thấy có gốc cây trăm bậu ở ngay mé ruộng của anh 10 là mát nhất thôi. Ổng quyết định quẹo vô cho kín đáo. Thôi không kín như bừng thì cũng đỡ hơn phơi bày sự thật ra giữa đồng không mông quạnh. Giải quyết xong thì ổng đi về nhà ngủ như bình thường chứ không có gì đặc biệt. Chỉ là sáng tra ổng thấy người mình nặng nề bất thường. Nhất là ở cái chỗ đó Nó không có đau Mà chỉ là càng ngày càng lớn Lớn cỡ nào chứ cỡ này Thì dược ngoài khả năng tưởng tượng của ổng rồi ổng mới nói với vợ Bà Tư thuộc mẫu người chơi hệ tâm linh Đi đường bị bụi bay vô mắt Cũng có thể nghĩ là Lỡ mắt nhìn cái gì bậy bạ Cho nên bị quỡ Về tiễn liền con gà xuống chính suối Mà cúng giái sinh người âm bỏ qua cho Lần này bà nghe chồng nói xong Thì quyết định lôi ổng xuống xuồng Đi qua bên nhà một ông thầy mới xuất hiện trong xóm gần đây đi tìm ra ngọn nguồn câu chuyện nhà nói ông thầy mới về Nhưng giải quyết được rất nhiều sự dụ tâm linh khó nuốt Tuy nhiên ổng cũng ở đậu dưới bến của người ta thôi Chứ không có giàu có chi hết Ông nói là mỗi chỗ Ông sẽ trụ lại vài tháng để cứu nhân độ thế Chứ không có ở cố định một chỗ nào Ở đâu có người cần giúp đỡ là có ổng liền. Bà Tư thì nào giờ mê côi bố nhất trên đời. Trong bụng bà nghĩ Hên ghê nhá. Lần này có anh cha Tư thử nghiệm. Nếu mà ổng thì đỡ nhọc công đi xa. Ông thầy này ngó bộ cũng điềm đạm nhẹ nhàng lắm. Cái chồi lá có độc nhất một bộ giặc tre vừa mới làm chỗ tiếp khách vừa nghỉ ngơi. Ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác. Ông nói là nhiều ngày ông mới ăn một lần Mỗi lần cũng chỉ ăn bông ăn trái Cho nên không cần sinh hoạt giống như người khác làm gì Sau khi nghe hai vợ chồng trình bày xong Ông trầm ngâm hơi lâu Bà Tư hỏi Có cần kiểm tra chút không thầy? Ông thầy mặt mài biến sắc Xua xua tay giọng lạc đi ừ, Trời ơi nữ này giỡn hoài Đưa tôi coi một cái chắc tôi móc mắt trà rửa nước muối qua Thầy suy nghĩ thêm một chút Rồi đốt lên ba cây nhang Khấn giái lầm rầm vài câu Tiếp theo ổng đốt một lá bùa Để xuống cái dĩa xanh Chờ trái hết thì phất tay một cái Mặt thầy khá là căng thẳng Nên hai vợ chồng không dám hó hé tiếng nào Bất tình lình thầy mở bừng mắt ra Hữ lên một tiếng Cả hai mất dế né qua một bên. Thầy đưa thai trấn ăn. Ờ, không sao, không sao. Biết nguyên nhân rồi. Cho thầy nói là mới đi sai đệ tử đi dò la. Phát hiện ra ngay dưới gốc cây trăm bậu có một cái dông trú ngụ. Nó không phải là dòng thường mà dông dất dưỡng từ đâu vậy nên dữ lắm. Mạng ông tư lớn mới bị nó quở nhiêu đó thôi. Bây giờ ông sẽ giết một cái tờ sớn Hai vợ chồng chịu khó bài mâm cúng ra Khấn giái xong xuôi Thì đốt tiền vàng mã cái gì đó xuống cho nó Đốt luôn tờ sớn Coi như là vợ chồng có thành ý Mà thầy cũng nói vô dùm cho dài tiếng Nhưng nhớ là phải đi ban đêm Để ít người chú ý tới là được Hai vợ chồng nhìn ông thầy Viết lên một tấm giải lụa vàng Chi trích những nét mực ngang dọc Thì trong lòng quá là ưng Nhìn cái tay của thầy điêu luyện là biết cái chuyện này đã không ít lần được thầy giải quyết. Rồi tới cái hồi thầy lấy tự trong hộp ra một cái ấn đồng, đóng cái cạch xuống tờ sớm, thì hai vợ chồng mới thực sự tâm phục khẩu phục. Quá nhanh, quá chuyên nghiệp. Hai người cúng xong, thì đúng là tình hình của ông Tư có tiến triển. Cái đó của ông đã có dấu hiệu từ từ trở về trạng thái ban đầu. Hai vợ chồng tới tạ lễ thầy cũng bộn Thầy lấy chứ không có từ chối Quy tắc của thầy Là ai cho nhiều lấy nhiều Không đổi Cũng không khước tự bất cứ thứ gì Nghe thằng rớt kể xong Cả đám đứa tin đứa không Nhất là thằng ba xạo Nó khẳng định Vợ chồng cha từ nói trời đi mẹ ơi Tao tưới cái cây đó hà rằm Làm gì có chuyện dòng día nào xuất hiện Coi trận cho thầy mướn hai vợ chồng tung tin quảng cáo thì có Tụi nó nói qua nói lại một hồi Thì có một cái thử thách Thiệt là ba trận được đặt ra Tối nay đứa nào có gan đi ra đó Ngủ trọn một đêm Thì mấy đứa còn lại mỗi đứa thua một con gà Tối đó Nguyên đám xin được đi ra ruộng Để giữ lúa phụ thằng Út rớt Nhưng thiệt ra là để thực hiện Cái thử thách Phụ huynh đâu có biết cái gì Tụi nó xin là cho thôi Mười chính hết rồi Đâu có phải con nít con nôi gì đâu Mà sợ đi lọt mương lột địa Năm đứa gồm có thằng trước Thằng ba xạo Trí còi Tèo anh Với thằng hên Hùng dũng đi ra chỗ cây trăm bầu Trên đất nhà anh Mười Năm thằng sách theo cái chiếu Lựa chỗ đất bằng phẳng mà trải ra Trồi nằm sát nhau như xếp cá mội Tụi nó lấy lý do là ngoài ruộng lạnh Nhưng thiệt ra thì trong bụng thằng nào Cũng có vài chỗ teo héo rồi Trời bắt đầu về khuya Tụi nó nằm quay đầu ra ruộng Phía dưới là cái mương nước Nhìn lên tán cây rậm rì Thấy có vài con đông đớm ma bay tới bay lui Ánh trăng bên ngoài trải đều một màu bàn bạc Lên cả một vùng rộng Xôi rõ từng gốc trạ lùm cây Khiến cho khung cảnh trở nên có phần lạnh lẽo Quà vô màn đêm yên tĩnh đó Là cái tiếng ri ri re, re Của tụi dế Sương cũng xuống Hơi lạnh lan dần Rồi vuốt dê lên da thịt của mấy thằng rảnh hơi này dài lần Thì làm cho cả đám cảm thấy muốn ngủ Có cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua Làm cho tán cây hơi lây động Phát ra cái âm thanh xào sạc Khe khẽ Như muốn vỗ cho năm đứa ngủ mau Ngủ ngon Chóc lát sau thì hết thải đều thở khù khù Tàng trớt cũng bắt đầu nói mới Tuốt ở nhánh trên cùng Hiện lên một cái bóng đen thui To lớn Hai mắt vàng như nghệ Đang từ từ bò xuống Thằng ba xạo đang ngủ ngon lành Thì cảm giác được có thứ gì đó Lướt qua lướt lại trên trán của mình Nó làm biến mở mắt Nên lấy tay gạt đi Khoảnh khắc tay nó động phải cái gì mềm mềm, ương ước Là bao nhiêu giác quan trên người nó đều thức dậy một lực Vì chỉ có hai con mắt là nghe theo lệnh nó Nên nhắm nghiền không dám mở ra Giờ này mà mở ra một cái Thì chỉ có chết Nếu như nhìn thấy bất kỳ hình ảnh kinh dị nào Nhưng rồi đời không như là mơ Nó không chịu mở Thì có kẻ khác giúp nó một cách nhiệt thành nhất Ai đó lấy bốn ngón tay bành hai con mắt của nó ra Hiện lên trước mặt nó là hình ảnh đen thui thù lùi Duy nhất hai cái đốm gì đó màu vàng Cứ chớp tắt chớp tắt mà thôi Nó không dám la, cũng không dám hó hé gì Chỉ nằm im mà cảm nhận Có dòng nước ấm nóng đang chảy ra từ đâu đó Thấm vô mình đó Số nước vừa mới được sản xuất đó là từ vị trí của thằng Hình Cái số nó hên như cái tên Nên chỉ vừa mở mắt ra chưa kịp trở mình Đã bắt gặp được cái hình ảnh cái bóng đen Ngồi lù lù trên đầu thằng bạn Mà làm cái gì đó Tặng hên vừa nhìn thấy Thì cũng vừa hay cái bóng đen đó dai qua Nó nhe hầm răng cười Cái hàm răng trắng hơn mớ chén kiểu nhà má nó Lé lên trên một cái nền đen thui Nó muốn xỉu tới nơi Mới đưa tay khiệu thằng xạo Hai đứa nằm ngửa Mà lết từ trên xuống dưới. Mới nước ban nãy chỉ nằm ở khu vực quần đùi. Bây giờ đã có dịp thấm vô áo, thấm luôn vô tóc của hai thằng. Lúc này tụi nó đâu có còn mang cái gì tới sạch dư. Miễn đi xa khỏi cái thứ kinh dị đó là được. Mà cũng hơn là nó không thèm rượt theo. Nó chỉ ngồi nhìn vậy thôi. Hai thằng thoát ra khỏi cái chiếu được rồi. Thì vừa bò vừa lết về nhà. Mà kệ ba thằng quỷ kia ham ngủ Không hay chuyện động trời đang xảy ra Về phần tèo anh Nó đang ngái pho pho Thì cảm thấy lạnh Mới dài qua ôm thằng xạo Nhưng trống trần Nó mở mắt dậy nhìn Thì thấy chỗ của hai đứa kia đúng là không có đứa nào nằm hết Nó nghĩ chắc hai thằng mắc dịch này kéo nhau đi giải quyết rồi hay sao đó Yên tâm với cái lối suy nghĩ có phần lạc quan của mình Tèo Anh lại nhắm mắt ngủ tiếp Chưa được bao lâu giấc chim bao còn chưa kịp quay lại kiếm nó Thì nó nghe thấy có thứ gì đó nhiễu lên mặt nó lợp đợp Lạnh ngắt Trong bụng thầm thăng Thôi rồi Mưa gì mà bất nhân vậy trời Tuy nhiên nó vẫn muốn thi gan với ông trời Nên nó cứ nằm im ở đó Chờ chừng nào trớt hột rào rào Thì ngồi dậy cũng chưa muộn Ngạt nổi mưa cái gì mà nhiễu như nhà dột Lâu lâu trớt bộp lên trán nó một cách đầy khó chịu Nó đưa tay quẹt mạnh một cái Tỏ ý bực bội Nhưng nó chợt nhận ra Cái thứ nước này nhớt như đậu bắp luộc Thì không phải mưa rồi Mấy mắt thằng Tèo từ từ mở hé ra Ngại ngần như con gái mới lần đầu ngồi gần con trai Rồi một hình ảnh vô cùng xa lạ Hiện ra dưới ánh nhịnh Cái bóng đen đang ngồi chậm hẫm Hai đầu gối dài quá đầu Còn cần cổ thì ốm Cở cùm tay Dài nhắn Đang lúc lắc mà giữ thăng bằng cho cái đầu Đang kệ sát mặt nó Cái thứ nước lạnh ngắt nhớp nhúa đó Được chải ra từ cái lưỡi đỏ lợm Đang thọ ra tục vô như lưỡi rắn Bóng đèn đưa bàn tay Chỉ mớ móng tay dài sọc đen đúa Nắm lấy tóc nó Mà dựng người nó dậy Cái âm thanh rè rè vang lên Cho tao cắn một cái Thằng tèo anh miệng miếu trải dài Lắp ba lắp bắp <cười> Dạ dạ đừng có cắn con 4 ngày rưỡi rồi còn chưa có tắm Hồn đóng anh Có lớp thấy ghê lắm th th Tha cho con đi Đứt mắt nước mũi tèm lem Nó cũng không hiểu tại sao nó la cỡ vậy Mà hai thằng mắt tôi này Nó ngủ được ngon lành Không làm gì được con ma này Thì cũng phụ kè nhau mà chạy chứ Hoặc chí ít là cũng năng nỉ Dài câu chứ Bạn bè cái kiểu này là chết rồi Qua đêm nay nếu nó còn sống Thì chắc đường ai nấy đi quá mặc kệ cho nó năng nỉ Cái bóng đen gầm gừ Đưa miệng gần sát vô cổ nó Mà toan cạp một miếng lớn Nó cố lấy hết sức bình sinh Mà vùng ra bỏ chạy Không hề dám quay đầu lại Đằng sau có tiếng bước chân gấp gáp trượt theo sát nút. Nó vẫn hết sức lực từ thời cha sanh mẹ đẻ mà bường. Tới hồi chạy được gần tới sân sau nhà nó thì tèo anh bị dắp miếng giỏ dừa té giật ra đất. Tiếng chân cũng đã đuổi kịp nó rồi. Thằng nhỏ miếu máu nghĩ chuyến này tiêu thiệt chứ không phải tiêu khơi khơi. Chứ gì một chút chơi ngu mà cơ hội báo hiếu cha mẹ không còn. Nó vừa thở gấp Vừa cho mình một phút mặc niệm Sau cùng bị đập dai Quỷ mất dịch Làm gì trại dữ vậy ông cố Tèo Anh bừng tỉnh Khi nghe được tiếng nói quen thuộc Từ phía đối diện Nó mở mắt ra Thì trời ơi là thằng rớt Nó ôm cổ thằng bạn thân Mà hai chân tròi tròi như con nít nằm dạ Thằng rớt hồi nãy nghi nghi thôi Bây giờ thấy thái độ của Tèo Anh Thì nó khẳng định luôn là có chuyện Sau một hồi trấn tỉnh nhau Rớt mới có thể nghe được rõ ràng sự thể Nó nổi ốc dậy mình Đưa mắt nhìn về phía cây trăm bầu ở ngoài ruộng Giờ chỉ còn mỗi thằng trí còi ở ngoài đó Không biết nó có làm sao hay không Mà đi ra kêu nó vô thì không dám đi Kêu người lớn thì bị chửi Hai thằng không biết làm sao quan mang quá trời quá đất Xuy đi tính lại Thì thấy không thể bỏ mặt bạn mình cho được Bây giờ này vô nhà cũng không có ngủ nghe gì cho yên Nên quyết định đi kiếm thằng Hên với thằng Sạo Dù sao bốn thằng Không lẽ làm hổng lại con ma đó Cùng lắm thì chạy nữa thôi Hai đứa lò dò đi kiếm hai đứa kia Tới nhà thằng Hên thì không có Qua tới nhà thằng Sạo Thì thấy hai đứa nó đang quanh tay gục đầu đứng đó Nghe ông nội của thằng Sạo Chửi nhôi hết trần Hai thằng nó chưa kịp tháo chạy Thì bị kêu giật ngược lại chửi chung Má thằng xạo phải đi ra giải về Cha ơi cha không ấy để đi kiếm thằng Trí đi Về rồi mình chửi sao được không cha Giờ thằng nhỏ nằm ngoài đó Không biết có sao không Mà mình tập trung hết ở đây cũng kỳ quá Ông nội thằng xạo nghe vậy Mới sực nhớ ra Mà thôi chửi Rồi cả nhà rồng rắn kéo nhau đi ra ruộng Kêu ổng ở nhà ổng cũng không chịu Nhất định đòi theo Cái thân hơn 80 tuổi đau xương đau khớp Đi mắt chống gậy Mà một hai phải đi cho bằng được Ông nói ông không có yên tâm để thằng Trí ngoài đó Ai nấy ngán ngẩm Bấm bụng dắt ông đi Công chuyện thì gấp Mà ông cứ lụm cà lụm cụm Thằng rớt kêu để nó cổng Ông cũng không chịu Mấy người kia có sức đi nhanh một chút Là ông chạy sau đi bỏ ông Ra được tới ngoài cây trăm bầu thì khuya lắc khuya lơn. Ánh sáng của cả chục cây đuốc sôi trỏ nguyên cái mé ruộng. Thằng Trí nằm ung um dung như một ông vua nằm trong lăng mộ. Mấy người này đứng cách đó hơn hai thước, kêu nó nhôi hết mà không thấy nó động cửa gì. Thế vậy ba xạo mới làm gan đi tới đập đập vô dai nó. Thằng xạo giật mình, cách một lớp áo. Mà nó vẫn cảm nhận được cái lạnh từ da thịt của thằng Trí Nó nằm im hỏng hay không biết gì Thấy có sự hỏng lành Thằng Sạo mới ngoắt tay ra hiệu cho mọi người đi tới Phụ nó một tay Ba bốn người sống nhau đỡ lấy thằng Trí dậy Kiều hết biết kiều Mà nó cứ hoạt quà hoạt quại Ai nấy mặt như đổ chạm Ghi kỳ này có án mạng một cái Là không biết ăn nói làm sao với cha má nó luôn Khi đỡ thằng Trí ra khỏi gốc cây trăm màu Thì từ đâu có tiếng cười gian lên lòng lộng Tưởng chừng như cả sớm có thể nghe thấy được Má thằng xạo nhìn lên trên tán cây Thì tai chừng nghe bụng rủng Biện ba ú ớ chảy lên trên Cho hết thảy đều nhìn thấy như mình Trên đó có một bóng người cao nghiệu Tai chừng lỏng thỏng quẹo vào như con cào cào trời Nó đang lửng thẫn giữa tán cây mà nhìn xuống Tiếng cười phát ra từ đó chứ không đâu xa. Thằng tèo anh hô chạy một tiếng, mẹ con hè nhau chạy rầm rầm. Thằng trớt không biết lấy đâu ra sức mạnh, mà giác thằng trí lên dai, chạy dẫn đầu đoàn, bang bang trên bờ ruộng. Chợt hai sự, anh của ba xạo khơn lại. Nó thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nó đếm hết đầu người, thì thấy rắn một mạng, mà không biết ai. Nó kêu, Ê, thiếu một em rồi Kiểm tra lại đi Đâu có ai dám quay đầu lại Chạy thêm một khúc nữa Cảm thấy an toàn rồi Mới đứng lại mà tính quân số Thấy vắng ông nội của thằng xạo Thằng hơn mới la làng ừ, Ông nội, còn ông nội anh đằng sau đó xử ơi Nghe như xét đánh giữa trời quang Lúc này nhìn về phía đó Thì không thấy con ma đứng trên cây nữa Mà ông nội cũng không thấy đâu Thằng sợ miếu máu chạy hoài trở lại kêu thôi là kêu Nhưng tuyệt nhiên không thấy ổng đâu hết Tình thế nguy cấp Một bên hậu tống thằng trí còi Vô nhà nghỉ ngơi Một bên đi hú dân sớm dậy Quy động lực lượng mà kiếm ông già Nguyên cái sớm có bao nhiêu con người ta Đều bật về chạy đi Rút lá dừa đốt đuốt sáng trời Mà đi kiếm người Kiếm cho tới gần sáng Cũng không thấy đâu Mạnh ai nấy ngồi trên bờ ruộng mà thở dốc Bây giờ chỉ có nước đạo gốc cây lên mà kiếm ổng thôi Chứ mấy tiếng đồng hồ lục tung hết lùm bụi rồi Cũng có thấy cái gì đâu Cho tới hưởng đông Có người sật nhớ ra ông thầy sáu nại Chính là cái ông thầy trị bệnh âm Hay tài tình Tới sớm ở mấy nay Kiểu này chắc phải nhờ tới ổng thôi Chứ kiếm đường nào cho ra bây giờ Vừa đứng lên để đi về Thì có tiếng người kêu À nè Chờ Rồi tao chứ mày ơi. Chõ ràng là tiếng của ông nội nhà anh xạo sự. Hết thải quay đầu lại nhìn giáo giác thì thấy ổng đang bò từ dưới mé cỏ lên. Đầu cổ dính rắc rến tùm lum, mình mày ước mềm cầm cặp. Ai nấy hết hồn chạy ào ào tới, lôi ổng lên bờ. Rồi dò rờ tai coi có thương tích gì hay không. Có mấy người tại lanh chạy đi đồn là ổng bị con ma dấu dưới mương phèn. Sáng mới thả ra Về nhà thì con cháu mới té ngửa Là có con ma nào giấu ổng đâu ông sợ ma quá Nên nhào xuống mương phèn Mà đẩy cỏ lên trốn Con cháu kêu Mà ông cứ sợ ma nó giả mạo Dù ổng lên bờ để bắt ổng Rõ ràng ổng thấy nguyên đám Chạy miệt đằng kia rồi mà Biết được cái sự thật Nguyên nhà mắc cỡ đâu có dám nói ra Bao nhiêu con người Thức cả khuya vì ổng Bây giờ nói ra cái lý do lãng nhách như vậy Chắc người ta khiên ổng nhét trở lại cái mương đó luôn Còn nhà trí cội lúc này mới đáng nói Nó vẫn y nguyên cái tình trạng đó Không hề tiến triển thêm một chút nào Má nó chở đi lại nhà thầy sáo Mà khóc mù trời Người ta phải lôi bà ra ngoài Chứ ở trong đó bà ưng sầm um quá Ông thầy không có bắt bệnh được Nghe kể lại sự tình Thầy Sáu lắc đầu ngao ngắn Đã biết rồi mà vẫn còn cố tình thì đúng lại chỉ có trời cứu thôi Chứ ai cứu nổi Cha nó năng nỉ quá trời Ông thầy mới tặc lưỡi thở dài Đêm đó ông một mình thân chinh ra đó Hổng biết làm gì Mà người ta đứng từ xa Thấy mấy ổng làm lửa khối mụ mịch Chập sau ổng đi vô Trên trán có hai dấu trầy rửa máu. Ông nói ông đánh với nó bất phân thắng bại. Nó mạnh quá. Nhưng ông cũng đã thương lượng được với nó. Là trả một hồn ba día lại cho thằng Trí. Sau này đừng có léo hánh tới đó nè. Đi ngang thì cứ đi. Nhưng tuyệt đối không được ghé vô. Làm phiền chỗ nó ngự là được. Dân sớm nghe rầu một. Anh chị mười rầu tới chính lần. Tự nhiên đang yên đang lành. Bị ma quỷ nó chiếm mất một khoảnh đất Chỗ của mình mà không được xài Thì mới tức chứ Tức thì tức thôi Chứ có ai dám làm gì nó đâu Nó chiếm có cái cây Chứ nó chiếm nguyên cái bờ đó cũng được Miễn để cho bà con dân sớm được bình yên mà thôi Lúc thằng Trí mở mắt ra được Nó ngơ ngơ hết mấy ngày trời Mới có thể bình thường trở lại Ai hỏi cái gì nó cũng không nhớ Chỉ nói là hình như có ai đó đập dai Kêu nó dậy đi chơi Nó ngồi dậy một cái là hết biết gì luôn Chị Mười mỗi lần thấy thằng Trí cội đi ngang Thì hay ghẹo Trí Đi ra rượu ngủ nữa không Cái thằng này được cái miệng vô duyên chúa Nó nhìn bà rồi cười cười, <cười> Bà đẹp vậy Ra vợ kiếm củi Nhớ bịt mặt lại nha Nó mà để ý nó bắt bà Đi làm ma cây phu nhân Cho bà biết cái mặt luôn Coi phải nói, tiếc coi bị chửi còn hơn là nhái kêu mưa đầu mùa. Sớm nay bà có tiếng là sư tử hạ đông. Ai biểu nó gẻo bả làm chi? Anh Mười mà bả con rược chạy cồng cồng ở ngoài ruộng, nói chi là nó. Hơn là bả nha cái bụng 7 tháng rửỡi rồi, chứ không thì thằng trí tới số chuyến này. Nói ngay hồi trước hai người bị ép cưới, chứ đâu có ai thương ai. Hai ông xui là bạn. Học theo người xưa Cũng hứa hôn hội hai người còn ở trong bụng Cái đó cũng một phần thôi Hai nhà ai cũng có của Nên sợ cưới gã cho nhà hổng môn đang hậu đối Thì hao hụt đầu này đầu kia Về với nhau vài năm Ngoài mấy lần anh Mười bị bả trượt chạy sáng trời ra Thì nhìn chung cũng im ấm Bà giữ thì giữ với anh Mười thôi Chứ bà thương má anh lắm Hồi trước bắt năm gái khỏe mạnh bình thường Đụng một cái bác năm trai tạ thế Thương chồng quá Bác đâm ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn Không quậy phá gì ai Chỉ là lúc tỉnh thì ngồi nhớ chồng mà khóc Còn cái lúc kia Thì như đứa con nít 7-8 tuổi thôi hả Tối ngày chủ con dâu chơi trò này trò kia Kêu bằng chị ngọt sức Mấy người trong xóm có dịp đi ngang qua nhà anh Mười nhìn vô Có khi thì thấy má chồng nàng dâu Ngồi chơi nhà tròi Có khi lại thấy chị 10 Ngồi tắt bính tóc cho bác Năm Ai cũng khen bác Năm có phước Cưới được dâu thảo Còn về phần anh 10 Thì chịu thương chịu khó Tánh tình hiền hậu nhút nhát Sống được lòng bà con chậm sớm So với mặt bằng chung Thì quá ổn rồi Chỉ có mỗi cái tội nhậu nhẹt Là chị Mười không chấp nhận được Hồi đầu cách 2-3 ngày nhậu một lần Là bà chữa dữ lắm Sau giảm xuống một tuần nhậu một lần Thì bà cũng rời Sau nữa cả tháng mới nhậu một chầu Bà cũng cằn nhằn cử nhữ Hiện tại thì bà cấm tiệc Hãy đi ngang mà phất cái mùi rượu một cái Là thôi anh Mười ăn chửi no nê Bữa nào ông cọc ông chửi lại Thì xác định là đồ đạc trong nhà Bung dành sức cán hết với bà Từ ngày chị Mười có bầu Anh Mười tập trung vô ruộng giường Qua mùa gặt Anh còn tranh thủ trồng thêm khoai lang Dưa hấu Cái gì mà làm ra tiền là anh làm? Cuộc sống của gia đình anh là ước ao của bao gia đình khác. Mặc dù vậy, trong mắt của mấy ông trong xóm, anh Mười vẫn là một thành phần khá hẹn. Vì vợ mà bỏ bê hết anh em bạn bè, suốt ngày chỉ biết làm mọi vợ. Kệ, ai nói gì nói. Miễn sao bây giờ má anh khỏe mạnh, gia đình im ấm, thì anh hổng mong ước chi hơn. Bữa nọ bà con bên vợ có đám cúng cơm, Anh Mười đi một mình Vì chị Mười than đám tiệc ồn ào Chị thấy mệt Ngó bắt năm cũng tỉnh tuồn Nên anh yên tâm mà đi Từ nhà qua bên đó cũng một đổi đường Cách mấy con sông Lại đi xuồng chèo Cho nên xác định qua ngày mai mới về được tới nhà Chị Mười cũng không nói gì Ông đi qua đêm Nhưng về bên nhà vợ Thì cũng có lén phén được gì đâu mà phải sợ Một tuần sau Thằng Trí nằm dưới góc dừa Dắt chân nhâm nhi trái ổi chua Mà nói bân quên Ê tụi bay Tụi bay nghĩ thử coi bắt nằm bỏ đi đâu được Anh chị mười kiếm giáp vòng thế giới rồi Mà có thấy tung tích gì đâu Cái thằng biết hỏi ghê á Hỏi ngay cái câu mà không ai trả lời được Phải biết thì người ta kiếm được rồi Cả tuần như vậy Nếu mà té xong té ao Thì cũng đã thấy xác Cái điệu này chỉ có bỏ nhà đi lạc thôi Nghe đầu bữa đó hai má con chơi nhà tròi sau đó Mà bắt năm bà giận Bà chạy đi mét má bạn Trời đất quỷ thần ơi Bà ngoại anh Mười đi du lịch suối vàng hơn chục năm nay rồi Mà hãy cứ giận lấy là chạy đi mét má Mấy lần trước có anh Mười ở nhà Thì còn trượt theo năng nỉ kịp Bữa đó anh đi đám Có mình chị Mười ở nhà Bà giác cái bụng bà đi còn không xong Ở đó mà rượt cái gì Thêm lúc giờ trưa Người ta đi ra giường làm hết trội Chị Mười bà kêu muốn khang tiếng Mà đâu có ai nghe thấy đâu Đúng là cái số Mấy nay chị Mười bị động thai Nằm một chỗ Má chỉ phải qua săn sóc Vậy vì bữa đó Bà dí theo bác năm dữ quá Thêm phần lo lắng nè hơn là đứa nhỏ không sao Má thì mất tích Vợ con thì nằm dưỡng bệnh Anh Mười rầu trong bụng muốn chết luôn Chậm sớm mỗi người một câu An ủi động viên Mấy anh chị của anh Mười cũng vậy Cả nhà y sẹo như chợ Tết Làm cho chị Mười mệt thêm Má chị thì không có trước con gái về bệnh được Bị ngặt nổi nhà đang sửa Cho nên càng ồn ảo hơn Thế vậy anh Mười mới nói với mọi người Ở lại cũng không phải là cách Còn tốn thêm thì giờ Trễ nải công việc của mọi người Thôi thì ai làm việc nấy Khi nào kiếm gặp được bắt năm anh sẽ báo Người ta cũng hiểu ý Cho nên mạnh ai nói về Trả lại không gian yên tĩnh cho chị Mười dưỡng thai Còn dân sớm bây giờ chỉ biết đoán già đón non thôi Chứ làm gì hơn Tội nó ngồi nói chuyện trên trời dưới đất một chập Thì hai sự sách lại một cái lồng chuột Con nào con nấy ú na ú nần Tụi bay đứa nào ăn không Tao gài trập chính quá trời đi nè Năm thằng nhõm dậy ngó thấy phát ham Cầm cái lồng chuột lên ngắm nghía Rồi bắt đầu bàn món để nhậu Hết vụ lúa Nên tụi nó có khoảng nửa tháng nằm không ăn ngủ Rồi nhậu nhẹt này nọ Để dưỡng sức mà làm chuyện khác Con nhà nông mà Không chịu thôi Chứ chịu thì thiếu gì chuyện để làm Thằng xạo nhìn tụi chuột ướt mêm Thì hỏi Ủa sao nó ướt nhẹp vậy anh hai Tụi nó lết với đường mương thuốc quắc Tao nhúng nước rửa hết một chặp rồi đó Mời chiều vì tụi bay ra đi đào hang đi Chắc có nhiều đó Chiều nay tao đi qua bên dưỡng anh 10 Đặt rập lên cây dừa Kiếm mới chuột dừa ăn Nhà nói tới chuột dừa Là tụi này thèm nhiễu nước miếng Con chuột dừa thịt nó thơm hơn chuột đồng Vì nó ăn trên đầu trên cổ người ta không à Vừa vừa tới lứa Người ta chưa kịp ăn Tụi nó đã khuét lỗ mà lẫm hết tròi Có năm tụi nó nổi dậy Phá tiêu cái giường dừa của nhà anh Mười Với mấy giường trong xóm Trái rụng đầy dưới gốc Ông nội thằng xạo năm đó còn khỏe Đi ra giường coi ngó dòng vòng Bị trái dừa chuột ăn nó rớt trúng đầu Tưởng đi theo ông bà luôn rồi Qua cái đợt đó là ông chống gậy luôn tới giờ Tầm đầu 3 giờ chiều Tụi nó đang ngồi lai trai mấy con chuột khi nước dừa Ngó qua giường nhà anh Mười Thì thấy Tám Quốc lân tương bên đó. Ông là lái chuyên mua dừa với chuối. Đất anh Mười lớn. Nên mỗi lần ghé sớm chỉ cần vô giường của anh 10 thôi. Là ông đủ bán rồi. Thằng tèo anh hú. Ây! Tám! Qua làm giải lý nè. Anh Tám cười cười. Rồi đi dòng qua cái bờ dừa. Bọc lên bờ ranh. Tới cái đường mương nhỏ. Anh phóng cái hịch. Rồi bước lại chỗ tụi nó đang ngồi. Ôi! Chà! Bén dữ nghe. Mà anh không có ăn được thịt chuột Phòng quá Ăn gãi thấy bà luôn ấy. Mấy anh em ngồi hỏi thăm qua lại Thì mấy đứa này mới kể cho nghe Cái vụ con ma ngoài cây trăm bầu Với vụ bắt năm gái mất tích Anh Tám ngồi nghe gật gù hoài Mắt đâm chiêu nhìn xa xăm Hồi nãy ghé vô Có nghe người nhà nói sơ qua Nhưng thấy người ta đang buồn đau Nên cũng không có tiện hỏi nhiều Tự nhiên ông nghĩ nghĩ cái gì đó. Sợ nói Có ai kiếm ngoài cây trăm bầu chứ mấy đứa. Nguyên đám nhìn nhau. Trong đầu như có tia lửa phực sáng lên một cái. Tự nhiên nhìn cái mâm nhậu cũng hết thấy ngon. Cả đám kéo nhau qua bên nhà anh Mười mà hỏi. Anh Mười cũng sực nhớ ra chỗ đó. Nhưng nhanh chóng lắc đầu. Cái gốc cây nó trống trần à. Đi qua đi lại có thấy gì đâu. Người lớn chứ đâu phải con mèo đâu mà trốn được đâu mấy đứa. Nghĩ cũng phải. Câu chuyện đang có khởi sắc. Tự nhiên tắt phục đi. Làm cho ai nấy cũng chán nản Vì chỉ có tám quốc là giữ lập trường. Ông lắc lắc đầu. Hồng đâu chứ mười. Hồi kỳ bên sớm tôi có thằng nhỏ bị ma giấu. Ngay cái hàng rào trước nhà luôn. Nguyên một sớm đi kiếm táo tắt hai ba ngày trời mà không gặp. Tới hội đi coi thầy á. Ông thầy biểu nó ngồi ngay mặt nhà chứ không có đi đâu đâu Thấy mấy người này không tin Ông lợi tới nhà lấy cái nước gì đó Dạy dạy mấy cái Nhìn lợi thấy nó ngồi trong ngốc ở đó Cái áo mán vô cây cọc hàng rào Nó nói là có bà già răng dài Kêu nó ngồi yên ở đó Để bà đi mua bánh cho nó ăn Tội thằng trớt nghe ông kể mà nổi ốc cục Anh Mười thì mừng trân Hy vọng má mình chỉ bị con ma nó giấu đâu đó chỗ cây trăm bầu thôi Hổng ai biểu ai Hết thải chạy rầm rập tới nhà thầy sáu nại Ông đang ngồi ăn trái dưa hấu Bị mấy người này làm cho hết hồn Sau khi biết sơ qua tình hình Ông hỏi ngày tháng năm xanh của bác Năm Sau đó ngồi bấm móng tay tính tính cái gì đó Bất thình linh ổng bật dậy Quơ cái tay nải đi một hơi lại hướng nhà 10 Hết cái sớm theo ổng có dọ có dọc Ra tới cây trăm bầu Ai nấy cũng hồi hộp nhìn coi ông thầy làm sao Ông đi vòng quanh gốc cây Nhìn lên ngó xuống một chập Chợt ông nói dứt khoát Tôi ở đây giữ trận Bà con kiếm thanh niên nào khỏe mạnh tối giận càng tốt Sách búa lại đây Bữa này phải đốn bỏ cái cây này Nghe ông nói ai cũng bất ngờ Rõ ràng hồi bữa Ông đã giao kèo với nó Là để cho nó cái cây đó Bây giờ ông đốn bỏ đi. Lỡ nó làm gì bà con dân sớm thì sao? Người ta đem thắc mắc đó nói. Thì ông trả lời. Hồi trước khắc bây giờ khác Nó hại mạng người ta rồi. Để nó ngự lâu là mang quả cho dân. Bữa nay tôi có chết cũng phải trừ được nó. Người ta nghe vậy. Thì vừa mừng vừa lo cho thầy Sáu. Không biết ông làm có lại cái dòng quái ác này hay không. Xuyên anh mười. Nghe tới hai tự hại mạng Là anh đã suy sụp ngồi vịt xuống đất rồi Anh hiểu là má anh đã không còn hy vọng gì nữa đâu Trong bụng anh cứ thầm khấn má Sống khôn thác thiên Thì phù hộ cho người ta kiếm được xác bà Chứ chết bờ chết bụi quang ức kiểu này Phận làm con như anh Làm sao chịu thống Trời chạm dạng Thì cái cây cũng vừa bị đốn hạ Tại sao đứng đó bắt ấn chỉ về hướng hai thanh niên Đang hì hụt chặt cây Mà mồ hôi tuôn ra như tấm Thấm cả lớp áo mặt bên ngoài Cái cây vừa ngã xuống Thì ổng cũng té qua một bên Khóe miệng rịnh máu Nhưng không vì vậy Mà thầy sáo ngồi nghỉ mệt Ổng nhào tới rút từ trong túi ra một cây đinh tất Rồi chỉ với bàn tay trần Ổng đóng ngập hơn nửa cây đinh Xuống gốc trăm bầu Đã bị đốn trơ ra dân đứng xung quanh tái mặt không dám hó hé Người ta nể ổng 5 phần 5 phần còn lại thì sợ Vì tưởng tượng con ma đang lẫn khuất đâu đây Sau khi nhà nó đã bị phá đi Thầy Sáo lấy một cái hũ nhỏ tay bắt ấn Từ từ làm động tác kẹp một cái gì đó trong gốc cây Rồi bỏ vô trong hũ Lấy bùa dán lại Lần này ổng thở hắt ra Mà ngồi nghỉ mệt một chút Mối lo lớn nhất đã xong Mối lo thứ hai hiện tại bắt đầu lớn lên. Đó chính là má anh Mười rút cuộc đang ở đâu. Tài sáo thử hết mấy lần, vẫn không biết được rút cuộc bác năm bị giấu ở đâu. Chỉ có thể đoán được dương thọ của bác đã tận. Anh Mười tự đau buồn chuyển qua tức giận. Anh chụp lấy cây búa mà mọi người vẫn để ở đó. Liên tục chặt xuống phần rễ trồi lên của cây trăm bậu. Vừa chặt anh vừa chửi. Má tao đầu, trả má cho tàu. Quân ma quỷ khốn nạn Có người tính bước lên cản anh lại Nhưng ông thầy Sáu đưa tay ra Rồi lắc lắc đầu Ý biểu cứ để cho anh xả giận đi Thì mới mong bình tĩnh lại được Anh Mười đang chặt điên cuộn Thì một cái lỗ đất bị lúng súng Bên dưới phực lên một cái mùi hôi tanh khủng khiếp Khiến anh phải lùi ra xa mấy bước Dần sớm đang chán nản tính bỏ về Thấy vậy thì lại tập trung mà ngó Phát hiện ra có cái gì đó bất thường Vài người lớn mới kêu thanh niên nhanh chân chạy vô nhà Đem giá ra đào lên coi bên dưới là cái gì Giờ này bất kể là ai Thì cũng để lộ ra cái vẻ lo lắng trên mặt Không sao kìm nén được Lát sau Mọi người đã sẵn sàng để tiến hành đào xới giờ rồi chỉ mất thêm 10 phút Gần như những người đứng gần Chịu không nổi mà dạt ra xa Vì cái mùi khó chịu từ bên dưới bốc lên nồng nặt Từ phía đằng xa Có một ánh sáng lớn Đang chạy nhanh tới Thì ra là hai sự Đang cầm cái đèn măng sông Mà chạy ra để hỗ trợ mọi người Anh Mười lúc này vì quá hồi hợp Mà tay chân trung lại bẫy Phải đưa một người khác vô thế vị trí của anh Vậy phút cái hố bên dưới lộ ra Ai nấy thẩn thờ nhìn nhau Không tin được vô mắt mình Bác năm gái ngồi dưới đó Trong tư thế cái đầu ngửa ra sao Hai tay buông thỏng qua hai bên Mặt mày da thịt bị mất từng mảng lớn nhằm nhở Hai mắt cũng đã không còn Thân thể xình ương căng cứng Nghe động Vô số con chuột từ bên dưới leo nhanh lên bờ chạy thoát thân Một số giọt ra bằng cái ngách mà tụi nó đào Để chui vô đục khuét cái xác Hố đất tựa như một cái hang chuột khổng lồ Mà bắt năm là một cục mồi béo bở Nuôi sống cả dòng họ của tụi nó Nhìn thấy cái cảnh đó Anh Mười té ngang ôm ngực chết giấc Chị quá đau lòng Còn mấy thanh niên trong xóm Thì ôm bụng ối lên mật xanh mật vàng Chị nhớ tới mấy cái dĩa mồi mình nhậu hôm nay Làng sớm phút chốc xôn xao sự việc mà trước nay người ta chưa từng được chứng kiến Một người đang sân sẩn thì bị nhét dưới gốc cây, rồi bị chuột ăn thịt. Gần như không còn cái gì để nhận dạng ngoài bộ đồ và sợi dây chuyền đeo trên cổ. Người ta hị hụt chặt rễ cây, trồi bữa luôn nửa cái bờ đất mới có thể đưa được cái xác của bác năm lên. Nhìn cảnh đó không ai mà không đau lòng xót dạ. Người như bác có bao giờ sống mít lòng với ai mà phải chịu một cảnh chết bi thương như vậy. Anh em của anh 10 tập trung về Nghe kể lại thì ai nấy điều tức tối Đội ông thầy Sáu Phải đánh cho con ma mất dạy đó Hồn siêu phách tán mới hả dạ Người ta làm quá Ông Sáu mới trấn an Là chờ qua đám ma của bác Năm đi Rồi tính cái gì tính Chị Mười cũng nóng máu mà chửi Cái con ma chó má đó Đó là ma rồi mà còn mất dạy Tao mà biết mộ má xương cốt của mày nằm đâu Là tao tới tao đào lên tạt máu chó xuống Ai cũng khuyên chị bớt nóng. Bầu bì mà như vậy không có thốt cho đứa nhỏ. Tập trung lo tan sự cho mái chồng thôi. Nhìn cảnh chị lũi thủi xếp từng bộ quần áo cho bác năm. Có cả mấy món đồ chơi mà bác thích nệm. Người ta thấy trong dạ đau lâm râm. Đời này mà có được đứa con dâu như vậy, ngắm cũng mát lòng mát dạ. Suốt hai ngày đám tan, mọi thứ diễn ra suôn sẻ không có gì bất thường. Không biết dông hộ người chết, Có kịp nhận ra mình đã chết hay chưa Hay là mảng phần Nên cũng đã về nơi chính suối Lúc khiên bác Năm đi chung Mới vừa đi khỏi mé hè một chút Cách quyệt mộ cả chục thước Thì tự nhiên cái hồn nặng tới nổi Mấy cái ông khiên rung hết giò cẳng Thấy có sự lạ Một vài người lấy cây chổi Với dưới đáy hồn Phụ mấy ổng Không thể tin được là Gãy luôn cả cái cây chổi Rồi nguyên cái hồm trớt vịt xuống đất Trước sự ngỡ ngàng của hết thảy mọi người chỉ Mựa dai qua Quang mang mà nhìn thấy xáo Ông rút nhanh một lá bùa trong túi ra đốt lên Rồi quơ quơ dọc theo cái hồm Ông kêu mấy ông này thử nhấc lên Thì nhấc được Nhưng chỉ được mấy bước Thì sợi dây đứt vực một cái Đứt một lần cả hai đầu dây Quả thiệt lần này cảm giác quang mang dâng lên tột độ rồi Con cháu của bác năm quỳ lại ly lịa Tưởng đâu mình đã làm cái gì Để người quốc mặt vật lòng Trong lúc tình hình có phần hỗn loạn Thì thằng trí cội tự đâu chui ra Nhào tới chụp lấy cái túi đeo bên hông của ông thầy sáu Lấy cái hũ nhỏ trong đó ra Đập bợp xuống đất Rồi nó té ngang sụi lơ cắn cút Nó nhanh tới nỗi những người xung quanh kịp định thần Thì mọi sự đã xong rồi Có cơn gió ở đâu nổi lên Thổi bụi bay mịt mụ Trong tiếng gió Có cả tiếng khóc thê lương Hết thải đang nhắm mắt nhắm mũi mà tránh Nên đâu có thấy được gì Tới hồi yên chuyện nhìn lại Thì ông thầy sáo cũng đã mất dạng từ hồi nào rồi Không hiểu chuyện gì đang diễn ra Người ta hối nhau thử luồn dây Rồi nhấc cái hồn lên lần nữa coi sao Thì lần này mọi thứ vô cùng thuận lợi Bác năm được chung cất đàng hoàng Mọi thứ yên ổn Rồi ai về nhà nấy Bây giờ nhà còn mỗi hai giờ chồng anh 10 Ra vô hoành quẻ vô cùng Còn đằng sớm Người ta kháo nhau ông thầy 6 nại Không biết có chuyện chi mà ông đi gấp quá Bỏ cái tròi lạnh ngắt ở dưới bến sông Họ nói chắc ông trừ được con ma ngoài cây trăm bầu rồi Nên không còn gì để làm Mới đi như vậy Chợt có người từ bên xã bên về Đồn là thầy sáu nại bị người ta quánh Mặt mày như cái mẻ nước màu Nghe đâu là lừa gạt người ta trị bệnh phần âm gì đó Trục dông bằng cách lấy cây tẩm bùa mà đánh Không biết đánh kiểu gì Mà đánh con người ta dập phổi Chút nữa là chết Người nhà nóng ruột súng nhau đập ổng Rồi công an lại hốt nguyên nhúng đi luôn Ai mà biết chuyện chi Thấy ổng làm cũng ngon lành quá Mà bây giờ thê thảm như vậy Chắc là làm cái gì khuấy Bị tổ nghiệp quật rồi chứ gì Ai nấy thở dài Chỉ mong sao cái sớm này Trở lại bình yên như trước là được rồi Bình yên nổi gì Khi mà sớm ngày trước Có một con ma thôi Giờ đây lại đề bạc tiếp một con nữa Nói con thì kỳ Nói bà mới đúng Là cái dông của bà Bắc Năm chứ ai xa lạ đâu Hồi bà còn sống thì bà ngơ ngơ Tới hồi bà chết cái bà tỉnh ra Bà đi hỏi thăm cùng làng cuối xóm Mới tuần thất thứ nhất Là có người được diễn kiến bà rồi Là má của thằng Trí Còi chứ ai Bữa đó Nguyên Sớm lại cúng tuần Bắc Năm Nói Nguyên Sớm cho Sơm Chứ thiệt ra Sớm có mấy nóc nhà đâu Mỗi nhà đại diện một người đi cho nó thân tịnh Má tàng trí bước tới bàn thờ Đốt cho bác 5 cây nhang Rồi khấn Năm ơi Hồi còn sống Năm khoái ăn canh hủ qua Nấu với cá rô Năm lợi nhà em ăn cơm Năm khen ngon Nhắc hoài à Em nhớ mà Bữa nay em nấu cho Năm ăn nè Ráng đổ mấy đứa nhỏ Mạnh giỏi ngang năm Trời nguyên nhà ngồi nhắc lại Hồi còn mạnh, bắt năm dễ thương làm sao Tánh tình kỹ càng cỡ nào Nhắc một hồi thấy mũi lòng Thiệt tình Mấy người tốt tánh sao mà sống không có dai Tối đó má tàng trí chuẩn bị đi ngủ Bà đi ra sau nhà để trúc bầu tâm sự trước khi vô mùng Vừa mới bước qua khỏi cái cửa sau Đã nghe tiếng ai kêu tên mình dơi dơi Nói nạo ngài ban đêm ban hôm Bà cũng đâu có dám lên tiếng khơi khơ vậy Ráng căng mắt ra mà nhìn Nhưng không thấy ai Cái tiếng kêu càng ngày càng cao lên Bà tuân theo cảm tính Mới ngước mắt nhìn Thì ý trời đất cơi Bà nằm bà ngồi tréo ngoài trên cái tàu lá dừa Cách chỗ má thằng Trí đứng chừng năm thước Bà cười cười rồi nói giới xuống Hơ <cười> Mang ơn mày nghe má thằng Trí Bữa nay có mỗi món canh mày nấu mà tao ăn được Mấy đứa nó cũng thịt thà không mà Ngán quá mày ơi Trời ơi Có cần phải hiện lên để cảm ơn người khác vậy không Cái này khách sáo quá mức cho phép rồi Còn nữa Hiện lên thì làm sao cho dễ coi chút đỉnh Cái gì mà tóc tai u sù Mặt mày sáng trưng xanh dờn xanh ẻo Hai con mắt thì đen như hai cái hố Hên là má thằng Trí cứng cửa Nên chỉ tốn có bộ đồ khác Chứ gặp ai chắc chết chất luôn Tại chỗ với bà quá Chân sớm bà còn cho gặp Thì dễ gì trong nhà mà bà chịu tham Anh Mười vô buồn ngủ với vợ Thì không sao Còn hãy đêm nào chị Mười bà khó chịu Bà đuổi ông ra ngoài Thì y như rằng ngủ không được Cứ nhắm mắt là thấy bà Năm Đứng ở ngoài mé mùng Nhìn ổng mà cười Anh Mười thương má Nhưng không hiểu sao bác năm hiện ra Ông lại sợ Mỗi lần bác mở miệng kêu Mười ơi Là trong bụng ổng khấn lìa khấn lìa Mà má ơi Con sợ lắm má ơi mà, Má đừng có nhát con má Lần nào cũng như lần nấy Trết rồi ổng chỉ còn thấy bác năm hiện vậy Đứng nhìn ổng cười thôi Chứ tuyệt đối không có kêu nữa Có đêm hai vợ chồng hổng nghe tiếng gió Mà nghe cây xoài kế nhà nó rung ào ào Sáng ra trái rụng trắng đất Chị Mười tiếc của Lại chửi phong long phong lá Bà mẹ nó cái quân mất giải nào Nó cứ phát của tao vậy trời Tao mà biết tao bẻ lội dò lội tay tụi bay hết rồi. Trưa đó bà thấy hơi buồn ngủ Nên nằm giỏng chợp mắt một chút Mới tiêu thiêu Đã có người khiều trắng mà kêu Ê Vậy mày Chị Mười khó chịu mở mắt ra thì thấy một cái bàn chân ốm trơ xương đang ở trước mặt mà khiều tráng mình. Chị tức lắm, không biết ai chơi cái kiểu mất nết vậy. Chị lấy tay gạt mạnh cái chân đó ra. Thì hiện lên rành rành, hình ảnh một người thanh niên đen như cục thăng đang ngồi dắt dẻo trên bàn thờ ba má chồng của mình. Chị Mười cho là thanh niên, bởi vì người này bận đồ, tóc tai của đơn ông mà. Cái bàn thờ với cái giọng cách nhau tầm 3 thước Mà người này ngồi trên Thò cái chân xuống đưa lại khiều trắng chị được Biết chắc không phải người ta rồi Chị mười bỏ chân khỏi giọng tính chạy Thì nghe bụng mình đau quặn lên Kẻ đó cười hi hí, hí Hê hê hê Cẳng tao nè bé dùm cái côi chơi Nhanh đi con quỷ mỏ hổng Cái giọng này kỳ lắm Hình như trộn lẫn nhiều giọng lại với nhau. Nghe cứ đinh tay nhứt ốc chịu không nổi. Chị Mười vừa đau vừa sợ. Nên chỉ biết kêu chồng chứ sao chạy được. Anh Mười nghe thấy thì chạy lên. Kẻ trên bàn thờ cũng biến mất. Thấy vợ đau. Anh mau mau đỡ dậy. Rồi kè bảo qua giường. Chẳng nằm im ở đó. Anh đi kêu mụ. Chạy ngang nhà thằng Trí. Anh la làng mượn má của nó qua cô vợ giùm anh một chút. Bà còn ớn bắt năm dữ lắm Nhưng mà cũng ráng chạy qua Tại vì chuyện sanh đẻ là chuyện sống chết Đâu có làm ngơ được khẩu nỗi bà mụ bà ăn cái gì Mà bị tào tháo dí sáng đêm không có đi nổi Xung quanh cũng đâu có ai khác đỡ được Anh mời sóc bà lên lưng chạy cười cười Hên là bà nhẹ Chứ cỡ 90kg Chắc có nước lôi xuống sông mà bè vậy Chứ không có gì nổi Vừa về tới nhà Thì đã nghe tiếng la của chị Mười trong nhà Thánh thần ơi Cái nết trao đẻ của bà nó xấu Trần đời này không biết có ai qua được hay không Người ta đau thì người ta nằm im đi Không chịu đâu Đau quá không biết làm sao Bà leo tuốt lên trên nữa cái dách nhà Bà đu trên đó mà khóc Anh 10 năng nỉ muốn gần chết Bà mới chịu leo xuống Vừa bước một chân xuống đất thôi Bà nắm đầu anh Mười bà quánh liền Tại mày không đó Tại mày mà tao đau vậy nè Mày mốt mà mày kêu tao đẻ nữa là tao đốt nhà Anh Mười đâu còn cách nào khác Đành dỗ dành con sư tử bé bổng của mình à, à, Anh biết rồi đốt nhà đ, đ, Đốt nhà đ, đ, Đốt nhà mình không đã Anh cổng mình qua đốt nhà thằng Trí luôn Má thằng Trí nghe Mà mắt sáng cho hai vợ chồng bạc tay Nhưng thôi Mấy lúc này mà có khùng khùng điên điên Là chuyện bình thường mà Chị mười bà la hét Mà nguyên cái sớm nghe động Bù lại coi bà đẻ Bà la đâu tới chịu Thì bà mụ thành công lôi ra được thằng con trai Anh mười ông cười không khép lại được cái miệng Lấy vợ 4 năm trời mới có con Thì đâu phải chuyện đơn giản Ông mừng quá chạy ra đốt mấy cây nhan Mà cấn khoe với hai bác năm Là hai người có cháu nổi rồi Khối nhan phản phất khắp nhà Làm cho không khí càng thêm ấm cúng Vừa khi mọi người tự giả ra vậy Thì có tiếng chị Mười từ trong buồn giọng ra Khoan Bà con ở lợi tôi có chuyện muốn nói Chưa ai biết đầu cua tay nheo ra sao Thì thấy chị Mười từ trong buồn ung um dung đi ra Tuy mặt hơi tái Nhưng đi đứng lanh lẹ cứ như người bình thường Nhìn vô đâu có ai biết bà mới sanh Bà mụ kêu bà đi vô buồn nghỉ ngơi không cần khách sáo mà đi ra chào bà con như vậy. Thì chị 10 cười cười rồi nói: <cười> Bà con cứ kệ đi. Tôi chờ cái ngài nó đẻ lâu lắm rồi mới được Đừng có cắt ngang. Tự nhiên bao nhiêu con người ta ở đó đồng loạt nổi da gà. Nghe qua là biết hiện tại chị Mười đang có người dựa xác. Chắc chờ cái ngài chị sanh nở cho yếu rồi mới mượn được chứ gì. Tôi muốn mượn xác nó Để nói cho rõ ngọn ngành Thì nó mới hết đường mà chối cãi Mà Mười ơi Má nói ra có gì con đừng giận má nghe Mười Anh Mười hai mắt trưng trưng gật gật đầu Giọng của bác Năm buồn buồn Đưa người ta vô một câu chuyện Số là sau cú sốc tinh thần một thời gian Thì bác cảm thấy mình đã ổn định lại nhiều Đồng một cái bác biết được con dâu bác có bộ Bác không cho phép mình tỉnh lại Bởi vì sao? Bởi vì hồi 4 tuổi Anh Mười bị quay bị Nhưng hai bác lại không biết Cứ nghĩ nổi hạch cổ Nên đi kiếm lá thuốc đắp rồi uống các thứ Tới khi hỏng thuyên giảm Thì mới chạy đi thầy thuốc Ông thầy nói trễ quá rồi Nó chạy xuống phía dưới rồi Đứa nhỏ này lớn lên muốn có được con Chắc phải nhờ trời Vì chuyện đó mà hai bác cứ rây rất hoài không yên Vì mình chủ quan thiếu hiểu biết Mà hại cả một đời của con mình Chuyện đó cũng chỉ có hai bác với ông thầy thuốc biết thôi Ngoài ra mấy anh chị lớn của anh Mười Còn không được biết nữa mà Vậy rồi ngày chị Mười có bầu Bác cố ý lúc tỉnh lúc mê Để muốn xác định rõ đứa nhỏ này Có thiệt là cháu ruột của mình hay không Thật sự trong thâm tâm bác cầu trời khẩn Phật cho nó là con ruột của anh Mười Nhưng đời lúc nào cũng trớ trêu Bác dài lần chứng kiến con dâu với người đàn ông Hay lui tới mua dừa chuối, thân mật với nhau Để làm cho hai người tin tưởng Mấy lần cho nhà tròi Con dâu cho bác ăn lá, ăn đất Bác cũng ăn tuốt lút Nhiều lần muốn nói cho anh Mười nghe Nhưng lại sợ anh nghĩ bác nói điên nói khủng Hơn nữa anh lo làm xong rồi đi ngủ Cô con dâu thì lúc nào cũng kẹ kẹ kế bên Đâu phải muốn nói là nói Bữa anh mười đi đám dỗ Là do bác xui thôi Thằng Tám Quốc mua dừa lại tới Hai người thân mật Bị bác vô tình nhìn thấy Nhưng khổ nổi bác lại quên mất Là mình phải giả điên Cả hai muốn bắt bác, bác lại Nhưng bác bỏ chọi Bất cẩn té đập đầu vô cục tán kê nhà Chết tốt Hai người sợ quá mới đem bác ra ngoài đó Đào luôn cái hố từ bên hông bờ Mà nhét bát vô bên trong Ôm đất ém lại Dựng hiện trường giả Rồi đổ thừa cho ma quỷ dấu Hồn bác lang thang đi theo Chứng kiến hết mọi sự con gặp được cái hồn ma ngự Tại cái cây đó Nó kể nó là dông đi theo ông thầy sáu này Ông đi tới đâu Thả nó ra quậy sớm tới đó Rồi ăn tiền của người ta Lần này nó suyên cái là nó không có làm gì mà bị đổ thừa Bị chửi không còn non nước gì Nên nó quất ức lắm Còn chuyện động trời hơn Là Tám Quốc mướn sáo nại Tìm cách bắt nhốt cái dông của bác lại Tránh chuyện bác về khai ra câu chuyện Tám Quốc bị bác khai khẩu Mới đánh động tới cây trầm bầu Chứ dễ dầu gì mà lại tự nhiên khai ra cho phiền phức Mai Phước cái dông kia nó bị chửi Nó điên lên Nó nhập vô xác thằng trí còi Mà giải thoát cho bác Cả hai vừa thoát ra là chạy liền Không để cho thời gian ác đó Có cơ hội bắt lại Bởi vậy chả mới sợ chạy trốn không kịp hay gì Ngay cả thời gian Thu cái dông kia về cũng không có Thì còn làm được gì khác đâu Kể xong bác trai qua nói với anh Mười Mấy lúc con thấy má dịa đứng dách mồm ấy, Là không phải má muốn nhát con đâu Má chỉ muốn nói là má nhớ con Nhưng mà con sợ quá nên má không nói được Má thương con còn hơn cái mạng của má Thì sao má nở nhát con chứ Anh Mười nghe được tới đâu khóc nứt tới đó Ân hận về thái độ của mình vô cùng Anh không nói được gì Chỉ có thể quỳ dưới chân má mà xin lỗi Bác Năm đưa tay vút tóc anh rồi nói Con ơi, tha được thì tha, đừng làm khó người ta nghe con. Dầu sao má chết cũng chỉ là một tai nạn. Má tới số rồi. Qua trận này thì hai đứa nó cũng sống khổ lắm, chứ không có sung sướng gì. Rồi bác năm xuất ra, chị Mười ngã ngang trên gián thở lên mệt nhọc. Người ta không thể bỏ mặt chị Cho nên cũng bước tới dịu vô buồn Anh Mười thì bất lực ngồi luôn dưới đất Chị Mười vừa mới nhận biết được người ta Đi chưa tới cửa buồn Thì lại bị thằng Trí Còi nhào tới Sáng cho mấy bậc tai nổ đâm đớm mắt Không ai cản kịp Trí Còi trỏ tay chửi Con mất dạy Mày là cái con dù khống á Mày phi tan sắc bà già Mà còn đấu thừa cho tao hả mày Đầu một cuốc mã tao hả mày Để mặt mày xanh đẻ yếu ớt Tao mới quánh vài bạc tay lấy quy tính thôi đó Cái mỏ hổn của mày Liễu cái thằng hổn chứ tao à Nói xong trí khỏi bước ra ngoài Vừa tới ngạch cửa Thì té cái ạch nằm dắt ngang Người ta súng lại nhau Mà đỡ thanh niên vậy Cái mặt của nó đực ra ngơ ngát thấy vậy không ai hỏi gì luôn Xách nó lên đưa về nhà Sau tất cả mọi chuyện, người đáng thương nhất vẫn là anh Mười Bao nhiêu tai ương dán xuống một mình anh gánh hết Từ một gia đình đầm ấm, bỗng chốc chỉ còn lại mình anh Má chết, chợ sanh xong thì anh trả về bên ngoài Không chửi mắng đánh đập hay bất cứ động thái gì Bên kia họ cũng ngại, con dại cái mang Gã con đi, đâu có ai nghĩ sẽ có ngày trước con về Trong nhục nhã ê chề như vậy Tám quốc bể chuyện Vợ nghe được thì lôi về nhà làm một trận Cũng kinh hồn bạc dứa lắm Còn xách thằng chồng mất nết qua Mắng vốn nhà chị 10 Rồi tiếp tục qua nhà mà xin lỗi anh Mười Xong đâu đó Thì bà lôi Tám quốc lên quỹ ban Trình báo về sự việc Để người ta xử sao được thì xử Một lần cho tẩn tới già Anh Mười nghe lời má Cảm thấy có khuấy động lên một lần nữa Cũng không có tác dụng chi Nên là thôi Dẫu sao thì lòng người cũng như lòng sông vậy Chỉ cần yên lặng Thì bao nhiêu nặng nề cũng sẽ chìm xuống đáy Tối đó anh nằm trên cái giỏng trước hàng ba Nhìn bân quơ ra sân Một chặp sau anh thấy có hai người từ ngoài đường đi vô Đứng cách anh một đoạn Rồi lên tiếng Má anh mười Đừng có buồn nữa con Con buồn hoài má không có đi được Rồi bác năm giai qua Đập vô dài người thanh niên kế bình Cái thằng quỷ này nè Nó chưa có chịu đi Nó nói thấy thương mậy Để nó kiếm đứa nào tốt tánh Nó lôi về đây Rồi nó với má đi cũng chưa muộn Anh mời giật mình một cái Nhìn ra sân Thấy hai con đôm đớm lớn bằng ngón tay bay vụt đi Anh mỉm cười Tin chắc là má vừa về thăm mình xong Chứ không đâu hết Giáp năm của bắt năm Anh Mười đang tính xuống xuồng đi chợ sớm Để mua đồ chợ mấy anh chị về nấu cúng Vừa bước xuống mé Đã thấy có chiếc xuồng của ai đó ghé vô Trên đó là đùm đề rau củ thịt thà các thứ Anh ngạc nhiên chưa kịp hỏi Thì người đó đã lên tiếng Anh ơi cho hỏi Đây phải nhà anh Mười Tài không vậy? Ờ đúng rồi Sao cô biết tôi? Cô cười khoe hàm răng học bắp đều rang Thêm hai cái đồng điếu Duyên hết sức mà trả lời <cười> Má anh đó Với thêm một anh nữa Nói là anh của anh Hai người đó hồi khuya ghé xuồng tôi Đặt cái mớ đồ này nè Trời chỉ đường vô đây Nói nhà có đám cúng Nói là kẹt mua đồ khác không có gì nấu kịp Nè Hai người đó còn đưa tiền trước cho tôi nè Cô gái vừa nói vừa móc tiền trong túi trà Thì mặt xanh chành như tàu lá Vậy đó là nguyên một sắp tiền vàng mã Rõ ràng cổ nhìn thấy tiền thiệt mà Anh Mười biết là trò của ai rồi Nên mời cô gái lên nhà Để cho anh trả đủ số tiền rau thịt đó Bước lên nhà Nhìn vô bàn thợn Cô nàng la lên một tiếng Rồi chạy ra sân Trên đó là di ảnh của bác năm Có cái nét nào khác với cái người hồi sớm mua đồ của cô đâu Cầm tiền trên tay Mà cổ rung lại bẫy Không tài nào bơi xuồng về nổi Anh Mười cười nói <cười> Cô xuống đi Tôi bơi xuồng của tôi Cho kẻ xuồng cổ về cho Tôi đoán cô là người châu khác Tới chợ này bán phải không trong trời bến. Tiếng cười tiếng hỏi thăm cũng đã xa dần. Từ đâu có hai con bướm, một đen một nâu, lớn quá cỡ thời mục, bay vòng vòng ở dưới bến. Bay ngược lên nhà. Trời bay quốc phía sau vườn.